Chư tỳ kheo, khoảng giữa thế giới lại có các thứ gió tên là nhiệt não. Chư tỳ kheo, các thứ gió ấy nếu thổi đến châu thế giới này thì các chúng sanh sanh và trú trong bốn châu này tất cả thân phần đều hoại diệt, tiêu tan không còn. Thí như cỏ lau, nếu bị cắt mà chẳng tưới nước thì sẽ khô héo, chẳng còn gì. Như vậy, như vậy... Chư tỳ kheo, khoảng giữa thế giới có các thứ gió tên là nhiệt não. Nếu khi thổi đến bốn châu thế giới này, bốn châu thế giới này có các chúng sanh đều bị khô chết, không còn, cũng lại như vậy. Nhưng vì hai núi thiết di và đại thiết di bên trong ngăn lại, nên ngọn gió kia chẳng thổi đến đây được. Chư tỳ kheo, núi thiết di và đại thiết di kia, hay làm lợi ích như vậy. Vì các chúng sanh ở trong bốn thế giới, bốn châu này làm chỗ nương tựa. Lại nữa, chư tỳ kheo, khoảng giữa thế giới có các thứ gió thổi vào địa ngục thiêu nấu chúng sanh, thịt mỡ tủy trên thân và các thứ hơi hôi thối bất tịnh thật đáng ghê sợ. Chư tỳ kheo, gió ấy nếu thổi đến trong thế giới bốn châu này, Trong bốn châu thế giới có chúng sanh dân dân, cho đến trú tất cả đều bị đuôi mù, không có mắt, do vì hơi thối cực mạnh. Nhưng do vì hai núi Thiết Di và Đại Thiết Di ngăn lại là trở ngại, nên mùi hôi thối đó chẳng bay đến được. Chư tỳ Kheo, hai ngọn núi lớn Thiết Di và Đại Thiết Di đã hay vì các chúng sanh ở trong thế giới bốn châu này làm việc lợi ích rất lớn như vậy thành nơi nương tựa cho các chúng sanh lại nữa chư tỳ kheo khoảng giữa thế giới lại có gió lớn gọi là tăng già da chư tỳ kheo gió ấy nếu thổi đến thế giới này thì bốn đại châu trong thế giới này cùng tám dạng bốn ngàn các tiểu châu khác các núi lớn khác Núi chúa Tu Di đều có thể bị nhấc lên cách mặt đất hoặc cao một cu lô xà, nhấc lên rồi có thể làm cho dở ra tan đi, dần dần cho đến hoặc 2, 3, 4, 5, 6, 7 cu lô xà đã nhấc lên rồi đều có thể làm cho tan dở tiêu mất, dần dần cho đến nhấc lên cao một do tuần tan dở tiêu mất, cũng như trước đã nói như vậy cho đến nhất lên hai ba bốn năm sáu bảy do tuần phá hủy tiêu tan dần dần cho đến nhất lên một trăm do tuần phá hủy tiêu tan dần dần nhất lên hai ba bốn năm sáu bảy trăm do tuần rồi phá hoại tiêu tan cũng giống như trước dần dần cho đến nhất lên một không do tuần hai ba bốn năm sáu bảy không do tuần rồi phá hủy tiêu tan chư tỳ kheo thí như một tráng sĩ tay nắm bột mì nắm rồi giơ cao lên bóp dụng ra ở giữa hư không ném dải tứ tán không còn gì hết như vậy như vậy chư tỳ kheo khoảng giữa thế giới ấy có các thứ gió cực mạnh gọi là tăng già da nếu gió ấy thổi đến bốn châu này thì khi ấy bốn châu trong thế giới này và tám dạng bốn ngàn các châu nhỏ khác, tất cả các núi và núi chúa tu di đều bị nhất cao đến một cu lô xà, phá hủy tiêu tan. Dần dần lượt nói như trước, cho đến nhất lên cao bảy ngàn do tuần, phá hoại tiêu tan, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, nhưng do hai núi thiết di và đại thiết di trong đó ngăn lại, nên gió chẳng thổi đến được. Chư tỳ kheo, do oai đức của hai núi thiết di và đại thiết di trong ấy có lợi ích lớn nên mới được như vậy vì các loại chúng sanh ở trong thế giới bốn châu này làm chỗ nương tựa lại nữa chư tỳ kheo ngay bên ngoài hai núi thiết di phía nam châu diêm phù có trú xứ của cung điện vua diêm ma bằng phẳng rộng dài sáu ngàn do tuần có bảy lớp tường chắc, bảy lớp lan can Bảy lớp lưới chuông, bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, có nhiều màu dễ xem, do bảy báo tạo thành. Đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Ở bốn phương đều có các cửa, mỗi một các cửa đều có dạy thành, vọng gác, đền đài, cung điện, vườn cảnh, ao hoa, Các ao hoa ấy và trong giường cảnh có các thứ cây, Các thứ cây ấy có các thứ lá, Các thứ hoa thơm, Các thứ quả đẹp dày đặc khắp nơi, Các thứ hương theo gió lan ra, Các loài chim đều cùng nhau ca hót. Lại nữa, chư tỳ kheo, vua Diêm Ma ấy, Vì quả nghiệp ác bất thiện ấy, Nên vào đêm ba lần và ngày ba lần, Tự nhiên có nước rồng đỏ rực xuất hiện trước mặt. Ngay lúc ấy, cung điện vua liền biến thành sắc Đầu tiên, năm dục công đức ngay trước mắt đều biến mất không hiện. Nếu vua ở trong cung, thì ngay trong cung cũng xuất hiện như vậy. Khi ấy, vua Di Ma thấy việc như thế, thì lo sợ bất an, tóc lông dựng ngược, liền chạy ra ngoài. Nếu vua ở ngoài cung, thì ở bên ngoài cũng lại xuất hiện như vậy. Lúc này, vua Di Ma lòng sanh sợ sệt, rung rẩy bất an tóc lông trên thân cùng lúc dựng ngược liền chạy vào trong khi ấy kẻ giữ ngục chụp vua di ma giơ cao lên ném nằm xuống trên nền sắt nóng nền sắt bừng cháy dữ dội ánh sáng đỏ rực khi ném nằm xuống rồi liền lấy kềm sắt cậy miệng ra lấy nước đồng sôi rót trong miệng khi ấy môi miệng di ma bị cháy rồi cháy môi miệng rồi kế đến lưỡi Lưỡi đã bị cháy rồi, lại cháy yết hầu. yết hầu đã bị cháy rồi, lại cháy đến ruột già, ruột non, dân dân. Lần lượt cháy hết, theo phía trước mà ra. Bây giờ, vua Diêm Ma khởi ý nghĩ như vậy. Tất cả chúng sanh vì ngày xưa, thân tạo hạnh ác, miệng tạo hạnh ác, ý tạo hạnh ác. Vì vậy, kẻ ấy đều phải chịu các loại khổ não khác nhau, tâm chẳng được vui. Như các chúng sanh trong địa ngục, này thân này của ta cùng các chúng sanh khác và du di ma gây ra nghiệp cũng vậy thôi. Than ôi, ta nguyện từ xưa nay xả thân này rồi khi thọ thân khác cùng với nhân gian cùng nhau thọ sanh. Bây giờ khiến ta ở trong Pháp Như Lai sẽ được tính giải. Được tính giải rồi, ta đối chỗ ấy sẽ được tính giải đầy đủ, cạo bỏ râu tóc. Mặc áo cà sa Được tính giải chân chánh Bỏ nhà xuất gia Khi ta xuất gia rồi Sống hòa hiệp chẳng bao lâu Đối thiện nam tử Đã làm việc gì Mà được tính giải chân chánh Bỏ nhà xuất gia Ở trong Pháp Thấy được chỗ cùng tột Của phạm hạnh vô thượng Nên tự thông chứng Đã chứng đắc đầy đủ rồi Ta nguyện rằng Nay ta sanh tử đã hết Phạm hạnh đã lập Những điều cần làm đều đã làm xong Lại đối với đời sau chẳng thọ sanh nữa Chư tỳ kheo Vua Di Ma ấy lại khi đó khởi và huân tập thiện niệm như vậy Nên ngay bấy giờ Cung điện Vua Di Ma ở trở lại thành bảy báo Các thứ xuất hiện giống như năm dục công đức chư thiên Hiện ra đầy đủ Bấy giờ Vua Di Ma lại khởi lên ý nghĩ Tất cả chúng sanh vì thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện nên được sung sướng. Xin nguyện cho họ đều được hưởng an lạc như vậy. Thí như đám dạ xoa ở trên không, đó là thân ta và du di ma khác và chúng sanh cùng tạo nghiệp. Chư tỳ Kheo, có ba thiên sứ ở trong thế gian. Những gì là ba? Đó là lão, bệnh, tử. Chư Tỳ kheo, có một hạng người vì tự buông lung, thân hành ác hạnh, ác khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh. Những người như vậy, thân, khẩu, ý đều làm việc ác. Do nhân duyên ấy, nên khi thân hoại mạng chung, đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Những kẻ giữ ngục tức thời liền đến đuổi chúng sanh đó đến trước mặt vua Diêm Ma Tâu. Thiên dương những chúng sanh này xưa ở nhân gian tự do phóng túng hùa theo bất thiện buông thả thân khẩu ý thực hành ác hạnh do thân khẩu và ý hành ác hạnh sanh lại đây xin thiên dương khéo chỉ dạy họ khéo quở trách họ khi ấy vua diêm ma hỏi tội nhân này các ngươi xưa ở nhân gian đệ nhất thiên sứ có chỉ dạy các ngươi có khéo quở trách các ngươi chăng Há không được thấy đệ nhất thiên sứ ấy xuất hiện chăng? Đáp rằng Đại thiên, chúng tôi thật chẳng thấy Thời vua Diêm Ma lại bảo Các ngươi Há không thấy xưa kia Khi ở thế gian làm thân người Hoặc làm đàn bà Hoặc làm đàn ông Tướng suy lão xuất hiện Khi già răng rụng Tóc bạc Da dẻ nhăn nheo Nốt đen toàn thân Tợ như hạt mè Chân to lưng còng, bước đi khập khỉnh, chân chẳng theo mình, nghiêng ngã hai bên, cổ nhỏ da đùng, hai bên xệ xuống, giống như cổ bò, môi miệng khô khốc, họng lưỡi khô rít, thân thể yếu còm, khí lực mỏng manh, khò khè ra tiếng giống như kéo cưa, bước tới muốn ngã, chống gậy mà đi, tuổi cao suy tổn, thịt tiêu máu kiệt, gầy gò yếu đuối. Qua lại đường đời, cử động chậm chạp không còn như trẻ, cho đến thân tâm thường thay rung rẩy tất cả chi tiết mệt mỏi khó kìm, ngươi có thấy chăng? Những kẻ ấy đáp rằng, Đại Thiên, quả thật chúng tôi có thấy. Thời vua Diêm Ma lại bảo, Các người là kẻ ngu si không có trí tuệ, ngày xưa đã thấy tướng mạo như vậy. Vì sao không suy nghĩ như thế này? Này thân ta đây cũng có những pháp ấy, cũng có những việc ấy, ta cũng chưa lìa những pháp ấy, ta nay có đủ tướng già như vậy, chưa xa lìa được. Ta sẽ đối với thân khẩu ý, cũng có thể tạo tác các nghiệp lành di diệu, khiến ta sẽ có quả báo lợi ích an lạc. Bây giờ, những người ấy đáp lại. Đại Thiên, Chúng tôi thật chẳng suy nghĩ như vậy. Vì sao? Vì tâm phóng túng gây buông lung. Thời vua ma lại bảo, Các người là kẻ ngu si. Nếu như vậy thì các người tự biến nhát, gần phóng túng, chẳng tu nghiệp thiện nơi thân, khẩu và ý. Do nhân duyên ấy, các người sẽ bị đại khổ não trong đêm dài, không có an lạc. Vì vậy, các người sẽ phải chịu đủ tội phóng vật này, Bị quả báo của những nghiệp ác như vậy Cũng như những chúng sanh phóng vật khác Chịu tội báo này Lại các ngươi Quả báo khổ não nghiệp ác này Nơi các ngươi Chẳng phải do mẹ các ngươi tạo Chẳng phải do cha các ngươi tạo Chẳng phải do anh em các ngươi tạo Chẳng phải do chị em các ngươi tạo Chẳng phải quốc dương tạo Chẳng phải chư thiên tạo Cũng chẳng phải tổ tiên ngày trước tạo Đó là do tự thân các ngươi tạo nghiệp ác này Nay tập hợp lại để chịu quả báo này Bây giờ, vua Di Ma đệ nhất thiên sứ Trình bày đầy đủ như vậy để khéo chỉ dẫn của trách họ rồi Lại thêm nhị đệ thiên sứ khéo chỉ dẫn Của trách họ, bảo Các ngươi, các ngươi há không thấy Đệ nhị thiên sứ xuất hiện ở thế gian chăng? Đáp Đại thiên Chúng tôi quả thật chẳng thấy. Vua lại bảo, Các người đâu chẳng thấy, Khi xưa làm thân người tại thế gian, Hoặc thân đàn bà, Hoặc thân đàn ông, Tứ đại hòa hiệp, Bỗng nhiên chống trái, Bị bệnh khổ xâm nhập, Khốn đốn triền miên, Hoặc nằm giường nhỏ, Hoặc nằm giường lớn, Vì tự phóng ế nên thân dơ bẩn, lăn lóc trên đó hết sức bực bội, Nằm ngủ ngồi dậy, Đều nhờ người dìu đỡ, lau rửa, chăm sóc, cho ăn, cho uống, tất cả nhờ người, các người có thấy chăng? Những người ấy đáp, Đại Thiên, chúng tôi quả thật có thấy. vua lại bảo, Các kẻ suy kia, các người thấy như vậy, nếu người thông minh thì sao chẳng suy nghĩ như vậy? Này ta cũng có pháp như vậy, nay ta cũng có việc như vậy, ta cũng chưa xa lìa pháp hoạn nạn như vậy. Ta cũng có việc lo âu như vậy, chưa thoát khỏi được, nên tự biết. Nay ta cũng có thể tạo các nghiệp thiện, hoặc nghiệp thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý. Khi ấy, ta sẽ được việc đại lợi ích, việc đại an lạc lâu dài trong tương lai. Những người ấy đáp Đại Thiên, dạ không, chúng tôi quả thật chẳng suy nghĩ như vậy, vì tâm biến nhát nên làm việc phóng túng. Vua lại bảo, «Các kẻ si kia, nay các ngươi đã làm việc phóng vật như vậy, lười biếng nhát nhóm, chẳng làm việc thiện, hoặc nghiệp thiện của thân, hoặc khẩu, hoặc ý, thì làm sao các ngươi có thể hưởng được quả báo lợi ích an lạc lâu dài? Vì vậy, các ngươi phải tu hành việc thiện, nếu hành phóng vật, theo sự phóng vật, thì nghiệp ác của các ngươi chẳng phải cha mẹ tạo, chẳng phải chị em tạo». Chẳng phải vua, chẳng phải trời, cũng chẳng phải tổ tiên ngày trước tạo, chẳng phải các sa môn, bà la môn, dân dân tạo. Nghiệp ác này, các ngươi đã tự tạo, các ngươi tự trở lại chịu quả báo này. Khi ấy, vua Di Ma đã đem đệ nhị thiên sứ để khéo chỉ dẫn quả trách bọn họ như vậy rồi, lại đem đệ tam thiên sứ để khéo chỉ bày, khéo quả trách họ, nói rằng, Bọn ngu si, các người khi xưa làm thân người ở thế gian, há không thấy đệ tam thiên sứ xuất hiện ở đấy chăng? Đáp, Đại Thiên, chúng tôi thật chẳng thấy. Thời vua Diêm Ma lại bảo, Các kẻ ngu si, khi ở thế gian đây chẳng thấy, hoặc thân đàn bà, hoặc thân đàn ông, tùy lúc mạng chung, đặt ở trên giường, lấy áo nhiều màu phủ kính, mang khỏi xóm làng lại làm các thứ tràn phang xe lọng bao bọc trang nghiêm, quyến thuộc dây quanh, dớt bỏ chuỗi báo, đưa tay xỏa tóc, trò đất phủ đầu, vô cùng sầu khổ, kêu gào khóc lóc hoặc kêu than ôi, hoặc kêu cha, hoặc kể công dưỡng dục, cao lời lớn tiếng, xót thương đấm ngực, nói ra nghẹn ngào đau đớn thảm thiết. Các người có thấy chăng? Đáp Đại Thiên Chúng tôi thật có thấy. Thời vua Di Ma lại bảo, Các kẻ si, các người xưa đã thấy những việc như vậy, sao chẳng tự suy nghĩ như vậy? Ta nay cũng có các pháp như vậy, thân ta cũng có những việc như vậy, ta chưa thoát những việc như vậy, ta cũng có chết, ta cũng có pháp chết, chưa được thoát khỏi. Ta nay nên tạo các nghiệp thiện, nghiệp thiện hoặc của thân, hoặc của khẩu, hoặc của ý, và vì để được lợi ích lớn, được an lạc lâu dài vậy. Bây giờ những người ấy đáp, Đại Thiên, chúng tôi thật chẳng suy nghĩ như vậy, vì sao, vì phóng vật vậy? Thời vua Diêm Ma lại bảo, Các kẻ ngu si, này người lại là kẻ hành phóng vật, vì phóng vật nên chẳng tạo nghiệp thiện, Cũng chẳng vì sự lợi ích lâu dài, sự an lạc lâu dài của các ngươi Mà tịnh tu các điều thiện của thân khẩu ý khác của các ngươi Vì vậy, nay các ngươi có việc như vậy, gọi là hành phóng vật Vì phóng vật, nên các ngươi tự tạo các nghiệp ác bất thiện này Nghiệp ác này của các ngươi chẳng phải cha mẹ tạo Chẳng phải anh em tạo, chẳng phải chị em tạo Chẳng phải vua, chẳng phải trời Cũng chẳng phải tổ tiên ngày trước tạo. Lại chẳng phải sa môn, bà la môn tạo. Nghiệp ác này của các ngươi là các ngươi tự tạo, tự tập hợp lại. Bị quả báo này, các ngươi lại tự thọ. Khi ấy, vua Diêm Ma đem đầy đủ việc của Đệ Tam Thiên Sứ chỉ bày quả trách các tội nhân ấy. Quả trách rồi, ra lệnh dẫn đi. Khi ấy, Kẻ giữ ngục liền chụp hai tay, hai chân tội nhân trút đầu xuống, chỏng chân lên Ném ngược họ vào trong các địa ngục Bây giờ Thế Tôn nói kệ Chúng sanh tạo các nghiệp ác rồi Sau khi chết đọa vào đường ác Khi vua Di Ma thấy họ đến Dùng tâm thương xót mà quở trách Khi xưa ngươi ở tại nhân gian Há chẳng thấy lão bệnh tử sao Đó là thiên sứ đến chỉ dạy, tại sao phóng túng chẳng hay biết, buông thân khẩu ý nhiễm các trần, chẳng hành thế giới tự điều phục, như vậy làm sao gọi là biết và chẳng tạo tác nhân lợi ích. Bấy giờ vua Diêm Ma Như Pháp quở trách tội nhân như thế rồi, kẻ ấy ngạt thở, tâm sợ hãi, toàn thân run rẩy, tâu vua rằng Tôi xưa do theo bạn bè ác, nghe các pháp lành tâm chẳng ưa, bị tham dục sân hận buộc ràng, chẳng làm tự lợi nên tổn thân. vua nói người chẳng tu nhân lành, chỉ thuần tạo các thứ nghiệp ác. Người si ngày nay phải gặt quả, nhận việc kia nên đến địa ngục. Tất cả các nghiệp ác như thế, chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, chẳng phải sa môn bà la môn. Lại chẳng quốc dương chư thiên tạo Đó chính là người tự tạo tác Đủ các loại nghiệp ác bất tịnh Đã tự tạo các nghiệp ác ấy nay thân phải chịu quả ác này Vua kia cùng với ba thiên sứ Lần lượt dạy bảo của trách rồi Khi ấy ngục chủ vua Di Ma Buông tha tội nhân khiến dẫn đi Kẻ ở trong chỗ vua Di Ma Liền đến trước chụp bắt tội nhân dẫn dắt họ đến chỗ địa ngục là chốn đáng sợ lông dựng ngược bốn bên đối nhau có bốn cửa bốn phương bốn hướng đều sừng sững tường bọc chung quanh đều bằng sắt bốn bên lại dùng lan can sắt sắt nóng hừng hực dùng làm nền ánh lửa mãnh liệt khói nghi ngút xa thấy khiếp sợ tâm phân tán hừng hực đỏ rực chẳng dám đến giống như trong một trăm do tuần Lửa lớn cháy bừng, phủ dày đặc Chúng sanh trong đó đều bị thiêu Đều do ngày trước tạo nhân ác Lại bị ba thiên sứ quở trách Nhưng tâm phóng vật không quan sát Ngày nay bọn họ hối hận mãi Đều do tâm tội lỗi ngày xưa Các loại chúng sanh có trí tuệ Nếu thấy thiên sứ đến chỉ dẫn Phải nên tinh cần chớ phóng vật Vua khéo léo nói thánh pháp này, đã thấy nghe rồi phải kinh sợ, chốn cùng tận các cõi sanh tử, tất cả không đâu hơn niết bàn. Các hoạn nạn hết không còn gì, đến đó đạt an ổn dịu lạc. Như vậy thấy pháp đạt tịch diệt, đó là vượt qua các sợ hãi, tự nhiên đắt niết bàn thanh tịnh.